Phách thiên lôi thần tiêu tiệm Tr chương 7 viễn cổ cấm địa 2 năm trước tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện aoaudi thời gian không 0 giờ07 phút 18 chương 7 viễn cổ cấm địa lôi tinh phong cười thu hoạt bình thường thôi ta mới vừa mới tìm được cách này nói hắn lấy ra một cách hộp gỗ Ngọ Dương rất là chờ mong mở ra hộp gỗ Bốn viên tử tước quả Hắn kinh ngạc Dĩ nhiên là tử tước quả Ha <cười> ha Quả nhiên A Phong vẫn may so với chúng ta đều tốt đình hồn thuốc chủ tài Hắn làm sao không nhận thức Lôi tinh Phong cười Tổ sư ra Ngươi cần muốn cái gì vật liệu Nói một chút coi Ngọ dương mỏ chim hạt hoa Thiên tia triền Nguyệt thăm kim mãng khuẩn, thơm hồn thảo, thứ thây long diệp hỏa cực liên, đều là thực vật tính vật liệu. Ha <cười> ha, đến hiện tại liền tìm đến một cây tàn kiếm nam, còn không phải ta tìm tới. Lôi Tinh Phong cũng ngây người. Ngọ Dương báo ra hơn 30 chồng trọt vật vật liệu. Hắn dĩ nhiên thu thập được không ít. Hắn lại lấy ra một cái hộp, nói Đây là kim mãng khuẩn Ngọ Dương tiếp nhận hộp Chỉ là quét một chút liền không nhìn được cười to lên Nói Kim mãng khuẩn qua nha Đây là kim mãng khuẩn khá lắm Liện loại này Đã đáng giá mang ngươi đến Cô kỳ cười lắc đầu Đứa nhỏ này vẫn may quả thật khó mà tin nổi Kim mãng khuẩn Bảo vật vô giá A <cười> Lôi tinh phong lại lấy ra một chiếc hộp khác Nói đây là thơm hồn thảo Một niềm vui bất ngờ tiếp theo một niềm vui bất ngờ Ngọ dương nói ngươi cũng quá khuyết đại Điều này cũng tìm tới Lôi tinh phong lại móc ra một cái hộp gỗ Nói đây là tâm nhung Một đoàn màu trắng như cây bông vật dạng tia Ngọ dương sắp mất cảm giác Hắn tiếp nhận hộp gỗ vẫn còn có tâm nhung cổ kỳ cùng phongsâm Tông cũng bị làm cho khiếp sở hai người bọn họ bận rộn mấy ngày đúng là tìm tới không ít chân quân cần thực vật thế nhưng Ng Dương cần vật liệu một điều không có tìm được không nghĩ tới lôi tinh phong tả một cái h một cách móc ra đều là cực kỳ hiếm thấy bảo bối sau đó Lôi Tinh Phong vỗ vỗ tay, nói, không, liền những thứ này thiếu điểm Ngọ Dương nhất thời Á Khẩu không trả lời được, này còn thiếu Hắn cầm hộp gỗ có chút không biết nên làm thế nào cho phải Dù sao đều là đồ tôn tìm tới Trực tiếp đòi hỏi không phải là không thể Nhưng là một lần hai lần đòi hỏi Vấn đề còn không lớn Nhưng thường thường đòi hỏi Coi như ngọ dương da mặt dày cũng có chút ngượng ngùng. Này phải như thế nào mới có thể bồi thường. Lôi tinh phong rất hào phóng. Bởi vì mỗi loại hắn thu lấy còn chưa hết một cái. Tỷ như kim mãng khuẩn. Hắn liền thu được rất nhiều. Phất tay. Tổ sư ra nếu cần. Đều thu hồi đến xem như là đồ tôn hiếu kính tổ sư ra. Ngọ dương một tấm yêu mị mặt đều hồng Hắn đá tê Sơn Y E M. Lôi tinh phong rất nhiều thứ tiện nghi Hắn nói Hay Hay hài tử Tổ sư ra cảm kích Hắn thu hồi hộp gỗ Vừa cười Chẳng trách sư huyên của ngươi sư tỉ yêu thích mang ngươi đi ra ngoài vận may này trà trà Đúng là nhịệt thiên, lôi tinh phong tâm, ta này không phải số may, ta đây là ánh mắt tốt. Hắn cười hì hì, tổ sư ra, nơi này lại tìm phòng chừng cũng không chiếm được cái gì, chúng ta đi nơi nào. Ngọ Dương suy nghĩ chút lát, nói, đi theo ta, có một chỗ, ta đã từng đi qua, nhưng là không đi một chuyến. Nơi đó có một loại vật liệu là ta cần gấp Đáng tiếc ta không tìm được Cổ kỳ được Vậy thì cùng đi có xa hay không Ngọ Dương cười khổ Cần tìm Nơi này không ở địa đồ bên trong Ta cần phải tìm được thích hợp địa tiêu Có thể liền có thể tìm tới Lần này chuyện tống tựa hồ có chút lịch Lôi tinh phong hiếu kỳ Nơi này lớn bao nhiêu Ngọ Dương Không biết Không ai biết nơi này lớn bao nhiêu Ngược lại nhiều như vậy Trân quân thiên quân thậm chí quân Cũng không có tìm rõ toàn bộ địa hình Lôi tinh phong không nhìn được tặc lưới Lớn như vậy À tổ sư ra Nơi này có người hay không hình thổ Ngọ Dương Không có ai Không có thổ Nơi này chính là một mảnh man hoang nơi Ăn Chính là có người Cũng đều là người ngoại lai Lôi tinh phong đều là chân quân cùng thiên quân sao Ngọ dương lắc đầu Có chút người ngoại lai Thực lực cũng là rất cường hãn Cùng chúng ta không giống nhau lắm Bọn họ cũng tương tự là đến tìm kiếm vật liệu Lôi tinh phong kỳ Chúng ta không giống nhau Tổ sư ra ý của ngươi Bọn họ không phải người tu luyện Cô kỳ Làm sao có khả năng không phải người tu luyện Chỉ bất quá bọn hắn nắm giữ việc tu luyện của chính mình hệ thống Ngôn ngữ cũng không giống Ha <cười> ha Có thể nói các loại không giống liền ngay cả vóc người cũng là kỳ quái Thông thường mà nói Bọn họ gặp gỡ chúng ta Đều là từng người rời đi Cũng không muốn phát sinh xung đột Ngọ Dương cười, đó là đánh ra đến, lẫn nhau kiên kỳ, mới xét như vậy Phong Sơn Tông hỏi, loại này người ngoại lai, nhân số nhiều sao Ngọ Dương, nhân số thư thớt, giống như chúng ta, bọn họ cũng là thứ năng lực giả mới có thể lại đây Lôi Tinh Phong hiếu kỳ, bọn họ cũng là thời gian sử dụng không bí môn Ngọ Dương nhất thời cười Làm sao có khả năng bọn họ có biện pháp của chính mình lại đây Nhưng cụ thể là phương thức gì Chúng ta liền không rõ ràng lắm Duy nhất rõ ràng chính là Bọn họ tuyệt đối sẽ không có thời không bí môn Lôi tinh phong đều sắp trở thành hiếu kỳ bảo bảo Không ngừng mà hỏi hết đông tới tây Ngọ dương cũng không có thiếu kiên nhẫn Cười trả lời Cổ kỳ, chúng ta đi ở đây dừng lại quá lâu. Ngọ dương, được, chúng ta rời đi nơi này. Bốn người bay đến không chung. Lúc này coi như là ngọ dương. Cũng có chút mờ mịt. Không biết hướng về phương hướng nào tới so sánh tốt. Ngọ dương suy tư chốc lát. Nói, chúng ta trước tiên hướng bên này đi. Nhìn có hay không quen thuộc địa phương. Sau đó sẽ thảo luận đi nơi nào. Vùng này tất cả đều là cao vút trong mây nối lớn. Mỗi một tòa đều có 7, 8 ngàn Thậm chí đạt đến vạn mét trở lên. Thường thường có thể nhìn thấy to lớn hẻm núi cùng thứ thác nước. Địa hình chi phức tạp là lôi tinh phong xưa nay cũng chưa từng thấy. Bởi vậy mang đến mỹ cảnh cũng làm cho lôi tinh phong thán phục không ngớp. Vô số hình thù kỳ quái thực vật Vô số kỳ quái động vật thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Lôi tinh phong trên không trùng Còn nhìn thấy một ít chính mình quen thuộc động vật Chỉ là thân thể cực kỳ khổng lồ Vượn lớn Cự hùng Thằn lăn lớn loại hình rất nhiều Thậm chí hắn còn nhìn thấy một đám võ người đạt đến dài 7 8 mét to lớn tê giác thản nhiên xuyên qua rừng cây Những kia to lớn cổ thụ đều bị va chạm ngã trái ngã phải Một đường đa qua, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trên mặt đất nổi lên vi quang Chỉ là bởi chạy đi, lôi tinh phong không có thời gian xuống kiểm tra Nếu như mỗi cái hiện ra quang địa phương cũng phải đi xem Như vậy căn bản cũng không có thời gian chạy đi Vì lẽ đó lôi tinh phong trên căn bản ngoảnh mặt làm ngơ Trừ phi là phía dưới bốc ra mãnh liệt ánh sáng. Có điều, cho tới bây giờ, vẫn không có một chỗ bốc ra cực sự mãnh liệt ánh sáng. Hắn đàng hoàng theo Ngọ dương chờ người. Một đường bay đi. Đột nhiên, lôi tinh phong nghiêng tai lắng nghe. Hắn hỏi, sư phụ, ngươi có nghe hay không đến tiếng sấm? Cổ kỳ có A bên kia hắn dối tay chỉ vào xa xa một ngọn núi. Ngọ Dương nói a Phong Làm sao Lôi tinh Phong gọi Tổ sư ra Sư phụ Tiểu sư Thúc Các ngươi chờ ta ta đi một chút sẽ trở lại nói hướng về tiếng sấm bão táp mà đi Chính hắn cũng không nghĩ tới Dĩ nhiên ở đây nghe được tiếng sấm Ngọ Dương nghi hoặc một hồi Có điều hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại Nói Nhanh Chúng ta đuổi tới Nơi này rất nguy hiểm Sắp đuổi kịp A phong ba người theo lôi tinh phong bay đi Lôi tinh phong tốc độ phi hành cực nhanh Bởi hắn là thuộc tính sếp người tu luyện Bởi vậy thiên nhiên tốc độ cũng sắp Trong thời gian ngắn liền đem tốc độ tăng lên tới cực hạn Tại phía sau hắn phi hành hỏa dương chờ người khen không rước miệng Lôi tinh phong tốc độ Dĩ nhiên cùng chân quân cũng gần như thiếu. Cũng chính là mấy phút. Cái kia tiếng sầm đùng đoàn rõ ràng truyền đến. Cái gọi là vọng sơn chạy ngựa chết. Nhìn tựa hồ không xa. Thế nhưng chân chính muốn đến mục tiêu. Nhưng cần thời gian rất lâu. Coi như lôi tinh phong tốc độ phi hành nhanh vô cùng. Nhưng là cũng chỉ có thể nghe được tiếng sấm. Mà đến không xếp đánh địa phương. Lúc này, lôi tinh phong nhìn thấy chớp giật. Một đám mây đen rất đột ngột xuất hiện tại ngọn núi trên đỉnh. Lói lên điện tử mây đen bên trong bắn ra. Chém đánh tại ngọn núi trên đỉnh. Lôi tinh phong đều ngây người, này tính là gì chớp giật. Dĩ nhiên quay về trên đỉnh ngọn núi cường hào, chỗ khác không thư hao chút nào. Đây cũng quá kỳ quái. Ngọ dương lói lên một cái Người đã đến lôi tinh phong bên người Hắn kéo lại lôi tinh phong Này không phải tự nhiên trước giật Mà là có người ngoại lai À có ý gì Ngọ dương gấp đó là người ngoại lai tại thăng cấp Lôi tinh phong trong lòng càng là ngẩn ngơ Hắn thăng cấp cũng là dựa vào sấm sét Không nghĩ tới người ngoại lai cũng là Hắn nói bọn họ thăng cấp phải tìm được có sấm xét địa phương Ngọ Dương không phải là bọn họ thăng cấp thời điểm sẽ xuất hiện sấm xét Lôi tinh phong đều ngốc Hắn nói này sao có thể có chuyện đó à Cô Kỳ là thật sự Hơn nữa bên cạnh nhất định còn có cái khác người ngoại lai bảo vệ Nếu như chúng ta đa qua Liện nhất định sẽ phát sinh xung đột Lôi tinh phong trông mà thèm nhìn chớp giật Một lát hắn nói Vậy cho dù chúng ta rời đi đi Hắn cũng không muốn đưa tới một đống kẻ địch Bốn người quay đầu trở về Lôi tinh phong biết không phải tự nhiên chớp giật Hứng thú giảm nhiều Cũng không muốn cùng người ngoại lai chiến đấu Loại này vô vị chiến đấu Là hắn không vi vọng nhìn thấy Chỗ tốt không có Chỗ hỏng một đống lớn Rời đi là lựa chọn tốt nhất Lôi tinh phong một bên phi vừa nói Thật sự rất muốn nhìn một chút Những này người ngoại lai dung mạo ra sao tử Cô kỳ Không cái gì Cùng chúng ta phong tục hoàn toàn khác biệt Tướng mạo cũng kỳ kỳ quái quái Ăn So với chúng ta cao to So với chúng ta nhìn qua càng bền chắc Bọn họ đa số sử dụng binh khí cũng sẽ phi, tốc độ cũng không chậm, lực công dịch tương đương lợi hại Nếu như không có thủ đoạn đặc thù, người đánh không thắng bọn họ Đương nhiên, nếu như người thăng cấp đến chân quân là có thể một trận chiến Lôi tinh phong thở dài, nói thật ta hiện tại không hy vọng nhìn thấy bọn họ Tuy rằng trong lòng hiếu kỳ đòi mảng Thế nhưng hắn biết Nhìn thấy người ngoại lai Chính mình sẽ không có quả ngon ăn Ngọ dương có lúc Cũng không phải ngươi không muốn gặp Liền không gặp Lôi tinh phong tổ sư ra Nếu như gặp gỡ người ngoại lai Chúng ta nên làm gì đối mặt Ngọ dương Cách này có thể không thể kìm được Ngươi lựa chọn Người ngoại lai bên trong Cam thủ người của chúng ta rất nhiều Bọn họ sẽ hào không có lý do phát động tấn công Thông thường mà nói Nếu như vừa bắt đầu liền có thể tách ra Như vậy liền tận lực tách ra Nếu như không tránh khỏi Haha ha, Vậy thì đánh đi